các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu than thích cốt chợt giật mình, toàn thân gai ốc nổi dọc sống lưng. Cầm kêu rú lên khi nhận ra một thân ảnh là một bóng người con gái đang đứng gục đầu ngay chính giữa lối lên trên tầng 2. Dưới cái bóng đèn vàng nhạt thấp nơi đầu hành lang, mái tóc của người đàn bà đó xõa ra che kín khuôn mặt. Cánh áo trắng toát dính vết bùn đất và loang lổ dấu máu. Cái bóng đàn bà đó đứng nhìn cẩm chằm chằm rồi cất cái thứ giọng âm ô vừa thoát tục lại vừa vang xa mà bỏ đi mất hút ở cuối hành lang. Cẩn ơi, chị chết hơn 12 tiếng rồi em ơi. Hồng đang ngủ ở trong phòng, nghe tiếng gào thê thảm của bạn mình thì hãi hùng chồm dậy lao ra bên ngoài. Hồng kêu ầm lên khi thấy Cẩm đã ngất lìa bạc cầu thảm. Đến khi tỉnh lại, Cầm hãi hùng mở trừng trừng mắt, ôm lấy bạn mình mà khóc rưng rức. Hồng chỉ biết lên tiếng mà an ủi, vì cô hiểu, có lẽ hồn ma ở bệnh viện một lần nữa đã lại hiện về chốn dương trần và tìm về quấy quải cô. Nhưng khúc mắc ở đâu mà hồn ma đó lại tìm về và chỉ cho một mình cầm biết mà thôi. Hồng ôm ghì lấy cơ thể đang run như người bị sốt rét của bạn mình mà cảm thấy thực sự là bị bất lực. Đúng lúc đó, Cầm bắt gặp ngay một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Diễn đã đứng ở ngoài cửa phòng của cô từ bao giờ, nửa thân mình thì ở trong bóng tối, phần còn lại thì đổ bóng xuống dưới nền nhà, khóe miệng thì đanh lại một nụ cười như đang thách thức. Ông xử đi đâu đó một lúc thì mới quay trở về, thấy trên phòng của Cầm đèn vẫn sáng và có tiếng gì rầm nói chuyện nên cũng đắc tò mò lên hỏi thăm. Sao rồi? Cháu đã cảm thấy đỡ hơn chưa? cầm đĩnh kể hết những chuyện đã chứng kiến ban nãy, nhưng Diễn vẫn cứ đứng đó nhìn cô chằm chằm, nên cô đã đánh bất lực giả bộ nín thinh và đát cho có lệ. "Ờ, dạ. Cháu cũng đỡ rồi ạ. Bạch cũng đi nghỉ sớm đi, kẻo mệt ạ." Bất chợt, lúc đó tiếng chuông điện thoại của Hồng đã vang lên. Hồng ra bên ngoài nghe máy một lát rồi quay lại nói. "Bên công an gọi cho em có chuyện. Cuối cùng đã tìm ra được hung thủ rồi. Chị đợi em xong việc em tới liền." Ngủ đi, đừng có lo lắng gì nữa nhá. Nói rồi, Hồng xin phép đi luôn. Cầm biết gia đình của Hồng mới bị trộm đột nhập, có lẽ bên công an đang tìm ra hung thủ nên báo tìm. Cầm gật đầu rồi gọi với theo. Đi sớm rồi về sớm đi nhé. Hồng đi rồi, Cầm cũng xin phép đi nằm mà nhanh tay chốt cửa sau khi nhận được ly sữa nóng từ tay của ông Sở mới pha cho. Cầm mệt mỏi đặt ly sữa đang bốc khói nghi ngút lên chiếc bàn gỗ kê sát đầu giường, rồi chầm ngâm nhớ lại tất cả. Có lẽ những chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng qua là do Cẩm đã quá sợ hãi nên đâm mường tượng ra mà thôi. Chớ đời này, làm gì có ma cơ chứ. Mệt quá, Cẩm với tay tắt đèn lớn và bật đèn ngủ. Màu vàng dịu nhẹ của bóng đèn Juko nhẹ nhàng và rúc ngủ chẳng bao lâu sau đó, Bỗng ngay lúc này, âm thanh kẹt kẹt đã vang lên. Cầm giật mình choang tỉnh giấc vì có tiếng mở cửa. Đưa tay rụi mắt của mình, cửa phòng của cô vẫn cứ khép kín im im. Cầm kéo chăn định bụng ngủ tiếp, nhưng hình như vẫn có điều gì đó lạ lạ. Giác quan thứ sáu làm cho Cầm cảm thấy bất an. Cô nhanh chóng ngồi nhồm dậy. Một lần nữa, cẩn thận đưa mắt ra xót căn phòng. Chẳng có gì thay đổi cả, ngoại trừ sát ở vách tường, ngay chỗ cô nằm có một kẽ hở thông sang phòng bên cạnh, chính là căn phòng số 1 ngay đầu cầu thang tầng 2. Cầm Dật Minh nhớ lại khi cô chuyển vào, ông chủ đã đặc biệt căn dặn dù có chuyện gì cũng không được đặt chân vào trong đó và bên ngoài luôn có ba lớp khóa đồng to bản án ngữ. Một tia sáng từ căn phòng đó đã lọt qua kẽ hở, hình như có tiếng người thì thầm lúc ở rất gần ngay bên tai của Cầm. Khi thì lại như ở một cõi xa xăm nào đó. Đoán ra là căn phòng bên có người đang nói chuyện, cầm to mò quỳ gối, rồi nhòm cao đầu nhìn qua kẽ hở. Chính giữa căn phòng kế bên, hai bàn thờ với hai tấm di ảnh đặt song song đập vào mắt của cô. Điều tệ hại hơn nữa là bàn thờ trên cao đó treo hình của một người đàn bà xa lạ, còn bàn thờ còn lại thì treo ảnh của chị bên Và có bóng người đàn ông đang đứng quay lưng, hướng mặt vào ban thờ mà thắp nhàng khấn vái. Ngay lúc này đây, cầm kinh hãi ác hậu, cô cố gắng gái... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.